Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Kế sinh nhai Xôi rồi làm sao Đúng lúc ấy Con hầu của con hoa nó bắt gặp Đem chuyện mách lẻo với chủ Con mụ hoa nó điên lắm Lao sùng sục sùng sục sang bên vườn thuốc Thế nào Mà túm tóc Đánh cho bà cụ ngạc một trận Chảy cả máu răng Bà ngạc già cả Làm gì có sức mà chống cự Thành thử ăn trận đòn đến thừa sống thiếu chết Tối hôm đó, nhân lúc mặn nồng, bà đem chuyện kể lại với chồng mình, đoạn dù gì dù gì. Đấy, bây giờ ông làm sao thì làm, tống cổ bà già ấy đi. Nhà này làm gì có cái thứ ăn cây táo, rào cây súc đâu. Vợ chồng mình thì cực nhọc, bòn từng đồng từng cắc một, mà tích mà góp, mà dựng cái co cái nghiệp. Mà bà già bà ấy lại đem tiền cho thiên hạ, có chết tôi không có chứ thằng hoàn vẫn còn một chút nhân tính cho nên lên tiếng ngăn cản gớm có dăm đồng bạc làm gì mà cứ ầm ầm lên để tôi qua tôi nói chuyện bà xem giọng của con hoa giận dỗi ông cứ liệu liệu mà làm để bà già trong nhà có ngày bà ấy dắt cướp vào nhà chứ chả chơi đâu nhắc thằng hoàn gật đầu nhanh chóng đi sang bên căn nhà gỗ đang định gõ cửa thì nghe tiếng rèn rẹt rèn rẹt nghe như tiếng bút lông ngỗng viết lên giấy hoàn nhẹ nhàng đẩy cửa rón rén tiến lại dưới ánh sáng của ngọn đèn le lói bà ngạc mẹ gã đang chăm chú viết một bức thư gã len lén tiến lại giật mảnh giấy dầu làm cho bà hoảng hồn suýt nữa ngã lăn ra đất mấy giây sau thì mắt gã trợn lên máu nóng sọc lên não bà già bà làm cái gì thế này hả bà làm cái gì thế này bà bà đẩy tôi vào chỗ chết đấy phong bà cụ ngạt đanh mặt chết tao cũng phải làm tao kể hết cho quan biết cái việc làm bạc ác của chúng bay chúng bay hạ hiếp dân lành chúng bay cho vay nặng lãi chúng bay chúng bay còn làm trái ngược với lương y Với gia huấn tổ tiên. Chúng mày trộn bột gỗ vào trong thuốc mà ban cho người ta. Tao thấy cả. Tao kể hết. Dòng họ nhà này. Không có cái thứ ác nhân thất đức như chúng mày. Thằng Hoàn sôi máu. giơ tay vả thẳng vào mặt mẹ mà xít lên. Bà già ơi là bà già. Bà. Bà là mẹ tôi mà bà còn định. Tống, tống con bà vào lao ngục à? Bà có coi tôi là con bà không? Bà ngạc giấm dứt. Tao không có đứa con bà ác như mày. Tao, tao có lỗi với cha mày, với tổ tiên. Đoạn bà tiến lại gần ban thờ, nơi có tấm di ảnh chồng và đứa con trai lớn, thắp lên một tuần nhan mà nức nở. Ông ơi, tôi có tội... Tôi không dạy được nó Để chúng nó sống thất đức Mà làm nhục giả phong Làm trên xóm dưới người ta xỉ vả cho Ở bên kia Thằng Hoàn xé toạc mảnh giấy Tố cáo Định tiến lại đánh mẹ Ấy thế nhưng mà dường như Tấm di ảnh trên ban thờ của ông sử Cha gã trợn mắt lên Luồng gió lạnh sộc vào làm cho toàn thân của gã á khẩu khựng lại gã lẩm bẩm điều gì đó trong cổ họng rồi bực dọc trở về nhà không quên ném lại một câu đe nẹt. gã đem hết chuyện kể lại cho vợ con hoa nghe xong thì tái mặt kéo gã thì thầm sao mà ông dại thế bà đã nói thế thì chắc chắn là sẽ báo quan vụ mình đánh chết người hầu rồi vụ trộn cả thuốc giả ôi những cái đấy à, không chỉ có đi tù đâu, chết người đấy. Thế, thế bây giờ cô bảo tôi phải làm gì? Hả? Như đã chuẩn bị từ trước, ả móc trong ống tay áo ra một lọ thuốc nhỏ, con nắp bằng đồng, miệng thủ thề. Đây là thuốc độc, tôi mua được ở trên tỉnh đấy. Chuốc độc, chết bại đi. Có như vậy, bí mật theo bại xuống mồ mình mới kê cao gối mà ngủ. Thấy gã có phần lưỡng lự, con hoa lại bội thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.